Tam Nương mỹ thái, đặt ở trong mắt người khác tuyệt đối có thể làm cho người ta thần hồn điên đảo, mà đối với Từ Dương mà nói, loại ảo thuật này quá khứ mệt mỏi Nếu chiều thức của ngươi vẫn vô dụng như vậy ta nên cân nhắc giết hay không ngươi thời điểm nói lời này, sát ý trong mắt Từ Dương đã bắt đầu ngưng tụ đón ánh mắt Từ Dương, ngư Tam Nương dĩ nhiên là cảm giác lạnh thấu xương Tiểu tử kính rượu không ăn phạt rượu nói đều nói cái chỗ này trong cơ thể ngư tam nương kim đan pháp lực đã vận chuyển ra trên người nàng khoác một tấm lụa mỏng bay thẳng ra giống như một tấm lưới lớn muốn bao phủ từ dương lúc lụa mỏng bay ra thân hình ngư tam nương bạo lui về phía sau đại đa số năng lực của nàng đều ở trên ảo thuật cùng thái bổ thuật cận thân đánh nhau cũng không phải là thế mạnh của nàng ở khoảng cách vừa rồi nếu như từ dương trực tiếp ra tay tỷ lệ sống sót của nàng không vượt quá ba thành cũng không thấy từ dương động tác như thế nào chờ sa mỏng kia bao phủ đến trước mặt từ dương Thân ảnh từ dương đã sớm biến mất tại chỗ, mà thân hình ngư tam nương bạo lưu lại đột nhiên chậm lại, bởi vì từ dương đã đứng ở phía sau nàng, chỉ cần nàng lưu về phía sau một bước, sẽ đụng vào trên người từ dương. Chút thủ đoạn này không đủ nhìn. Vậy thì cho ngươi xem một chút đẹp mắt, thân thể ngư tam nuong bao lui lai đot nhien giống như chi can nang lui ve phia bơi, hướng một phương hướng khác vào ra ngoài, cùng lúc đó, khí tức thần bí nàng vừa rồi giải rác ở trong đại sảnh trong nháy mắt hộ tụ từng đạo khí tức màu hồng phấn ngưng tụ giữa không trung hình thành một đám mỹ nhân dáng vẻ đều là mỹ nhân đứng đầu những mỹ nhân biến ảo này trong tay có người cầm lãng hoa có người cầm ô giấy còn có ôm tì bà dưới sự thao túng của ngư tam nương những mỹ nhân hồng phấn này hướng về phía tử dương công tới hồng phấn mỹ nhân ôm tì bà bấm dây đàn trong tay một đạo âm nhận vô hình chém về phía tử dương mỹ nhân hồng phấn cầm lãng hoa ném vào lãng hoa từng đoá hoa từ hóa thành phi đao hướng tử dương cuốn lấy chiếc ô giấy dầu trong tay một vị mỹ nhân cuối cùng mở ra một đạo thần quang trực tiếp chiếu vào trên người từ dương trong nháy mắt bị thần quang chiếu rọi từ dương cảm giác thân thể của mình hơi chậm lại một cỗ lực lượng giam cầm bao phủ quanh người từ dương từ dương ngừa lạnh một tiếng thần quang giam cầm này liền đối với từ dương mất đi tác dụng hậu mệnh kiếm trong tay hơi vung lên phi đạo cánh hoa hóa thành đã bị từ dương quấy nát về phần đạo âm nhận vô hình kia đã ở thời điểm từ dương ngừa lạnh từng tấc từng tấc nghiền nát Ngư Tam Nương nhìn thấy Từ Dương giơ tay nhấc chân liền phá thủ đoạn của nàng, sắc mặt lúc ấy đại biến, điều này so với Từ Dương không bị hoan thuật của nàng ảnh hưởng, còn làm cho nàng giật mình, chỉ là lúc này đây xuất thủ, Ngư Tam Nương liền hiểu. Thực lực của Từ Dương trước mắt, so với phần giới thiệu trong phủ thành chủ quận Thành Thiên Vũ Quận, mạnh hơn rất nhiều, loại người này hoàn toàn không có năng lực địch, bằng không chính là chịu chết, lúc trước bị Từ Dương né tránh, chính mình trở lại trên người Ngư Tam Nương. Ngư Tam Nương thân mặc sa mộng. Thân thể uyển chuyển nửa che nửa tre Phạt nhìn hết sức mê người Bất quả nàng hiện tại đã không còn phần tâm tình hấp dẫn người khác Sau khi nghe được lời nói tiếp theo của Từ Dương sắc mặt Ngư Tam Nương càng kém đương đường là thiên ma vũ Ở trong tay người liền biến thành bộ dáng này Từ Dương nhìn dáng người Ngư Tam Nương Rất là bất mãn lắc đầu Thủ đoạn lúc trước Ngư Tam Nương dùng Từ Dương đã gặp qua mấy vạn năm trước Loại cảnh tượng này Tuyệt đối không phải hôm nay Ngư Tam Nương thi triển thủ đoạn có thể so sánh cái loại này mấy trăm ngàn thiên ma nữ đồng loạt xuất hiện cảnh tượng cho dù là động thiên cảnh cũng khó có thể thủ vững tâm thần chỉ cần gặp qua người đều là cả đời khó quên mà ngư tam than chi can gap qua nguoi đeu la ca đoi kho quen ma ngu tam nuong thi triển quả thực là đang vũ nhục loại này đại thần thông rõ ràng là đại thần thông có thể xưng bá một phương đến trong tay ngươi liền trở thành thủ đoạn bất nhập lưu này thật sự là đáng buồn tương dương vung tay trúng hộ mệnh kiếm xa mỏng bị ngư tam đương tế ra trực tiếp từ lúc đó gián đoạn thành hai nửa loại pháp bảo vừa mới nhập lưu này dưới kiếm phong hộ mệnh kiếm cùng giấy trắng không có gì khác nhau thấy mình tân tân khổ khổ dựa theo pháp bảo luyện chế trên công pháp bị hủy ngư tam nương trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi lụa mỏng kia vốn là pháp bảo tương liên với tính mạng của nàng lụa mỏng bị từ dương xuất kiếm chém đứt ngư tam nương bị ảnh hưởng không nhỏ một bước bước ra từ dương đã đến trước mặt ngư tam nương ngư tam nương vận chuyển pháp lực trong cơ thể một quỳ đầu hư ảo hiện lên trước mặt nàng quỳ đầu vừa muốn tránh thoát khỏi lồng giam trói buộc hắn Đã bị Từ Dương nắm chặt, trực tiếp hóa thành hư vô. Còn có thủ đoạn nào khác không? Từ Dương thu hồi hộ mệnh kiếm trong tay, nhìn trong mắt Ngư Tam Nương tràn đầy khinh thường. Gần đây Từ Lão Tổ danh động thiên võ quận quả nhiên danh bất hư truyền, tiểu nữ tử đã kiến thức được thủ đoạn của Từ Lão Tổ rồi. Ngư Tam Nương tuy rằng bị hủy thật phất vả luyện chế pháp bảo, tu vi trong cơ thể trên phạm vi lớn bị thao tổn. Nhưng giờ phút này ở trước mặt Từ Dương chỉ có thể là kiệt lực thu liễm cửu hận của mình biểu hiện ra một bộ cung thuận, đối với những suy nghĩ trong lòng Ngư Tam Nương, Từ Dương không muốn đi quản, cũng khinh thường đi quản. Tại đây ở loại này tuyệt đối thực lực nghiền ép trước mặt, Ngư Tam Nương chính là có án niệm cửu hận lớn hơn nữa cũng làm không được cái gì. Vãn, bối tên là Ngư Tam Nương, là một trong những cung phụng của Thiên Vũ Quận Thành, Quận Thành Chủ Phủ, lần này đến đây là cùng tiền bối thương lượng một ít chuyện. Ngư Tam Nương lời này nói không sai, nàng vốn là nhận mệnh lệnh của Thiên Vũ Quận, đến đây liên lạc với Từ Dương Tuy rằng ý định ban đầu của nàng là dựa vào một tay ảo thuật sau khi cùng tử dương hành ngư thủy chi hoan, trên giường, biến tử dương thành một con dã thú dục vọng bị nàng ta chi phối. Mượn điều này để tăng lên thực lực của mình, làm cho địa vị của mình ở giữa thiên vũ quận lên một tầm cao mới, tính toán vạn tính, ngư tam đương chính là không nghĩ tới, thực lực của tử dương lại mạnh như vậy. Nàng toàn lực thi triển hoan thuật đối với tử dương là không có nửa điểm tác dụng, mình vất vả luyện chế pháp bảo cũng bị tử dương một kiếm phá vỡ, lần này xuống đây. Thật sự là bồi thường phu nhân lại chết binh Càng không cần phải nói Hiện tại mình còn phải đối mặt với Từ Dương thực lực vô cùng mạnh mẽ Tất cả thủ đoạn của mình Ở trước mặt thực lực cường đại của Từ Dương Căn bản không có một chút tác dụng Ngư Tam Nương đã xác định Thực lực của Từ Dương tuyệt đối không phải kim đan bình thường Tối thiểu là một chân bước vào tình trạng Nguyên Anh Thậm chí có thể Từ Dương đã là tu sĩ Nguyên Anh Cành Tu sĩ Nguyên Anh Cành Ở Thiên Vũ Quận cũng không tìm ra được bao nhiêu người Nghi đến đây Trong lòng ngư tam nương đã động tâm tư khác, một tu sĩ nguyên anh cảnh, nhưng thật sự là đùi, nếu như mình bám vào, tu vi của mình không phải là khả năng lên một tầng nữa. Giờ phút này trong lòng ngư tam nương phá lệ nóng bỏng, bám vào một tu sĩ nguyên anh cảnh có thể mang đến chỗ tốt vô tận cho nàng. Tiểu nữ từ ngư tam nương, từ nay về sau nguyện ý đi theo tiền bối, phụng dưỡng ở bên trái phải tiền bối. Phụng dưỡng xung quanh ta, người cũng xứng, từ dương sống trong mười vạn năm. Tuy rằng Tu Vi vẫn mệt mỏi ở giữa luyện khí cảnh, nhưng có thân phận đại đệ tử khai sơn của Thiên Lam Tông, địa vị của hắn tự nhiên là vô cùng tôn quý. Trong mười vạn năm, không biết có bao nhiêu thánh nữ thiên kim đại tông phái muốn mượn từ dương, bám vào đùi Thiên Lam Tông, hiện giờ, ngư tam nương một cái kim đan cảnh tu sĩ, vẫn là cái loại này dựa vào thuật hái bổ mới có thể có thành tựu hôm nay. Không ngờ lại nói nguyện ý đi theo phía sau từ dương, phụng dưỡng từ dương trái phải, đặt nó vào một trăm nghìn năm trước. Nó sẽ được coi như là một trò đùa lớn, nghe được lời của Từ Dương, nụ cười trên mặt Ngư Tam Nương nhất thời trở nên rất xấu hổ. Theo nàng thấy, có một cái từ sắc như mình kim đăn cảnh tu sĩ, tuyệt đối là một chuyện rất hưởng thụ. Không nghĩ tới, Từ Dương lại dùng ba chữ ngươi cũng xứng với ba chữ này đáp lại. Nếu như không phải thật sự không phải là đối thủ của Từ Dương, chỉ sợ Ngư Tam Nương giờ phút này tu duong lai dung ba chu nguoi cung sướng nổi chân giết gio phut nay đa noi trận giet nguoi Ra khỏi Thiên Lam Tông, nói cho người sau lưng ngươi, sau này dám xuất hiện ở địa giới Thiên Lam Tông, chết. Vừa dứt lời, Ngư Tam Nương liền cảm giác mình bị một cỗ cự lực đánh trúng, cả người liền bay ngược ra ngoài. Đây tự nhiên là bút tích của Từ Dương, nhìn Ngư Tam Nương không vừa mắt, liền trực tiếp đánh ra đại điện của Thiên Lam Tông. Ngư Tam Nương bị đánh ra khỏi Thiên Lam Tông đại điện tự nhiên là tạo ra động tĩnh không nhỏ, dẫn tới không ít đệ tử Thiên Lam Tông vây xem. Nghe được tiếng nghị luận của đệ tử Thiên Lam Tông, Ngư Tam Nương nhíu mày rất sâu, rất có ý tứ muốn giết người, bất quá nghĩ đến Từ Dương trong đại điện. Ngư Tam Nương liền vội vàng xóa bỏ ý nước này trong đầu. Bất chấp bộ dáng chật vật của mình, Ngư Tam Nương trực tiếp vận chuyển pháp lực, bay ra khỏi địa giới Thiên Lam Tông. Sau khi bay ra khỏi Thiên Lam Tông, Ngư Tam Nương cũng không vội vàng trở về Thiên Vũ Quận Thành, mà là bay về phía Tể Châu. Lần này động tác này tạo thành tổn thất lớn như vậy cho nàng, nàng tự nhiên là muốn ở trên người tu sĩ Tể Châu tìm về, trong núi không có nhật nguyệt, bằng không người vạn năm của Tử Dương cũng sẽ không trôi qua nhanh như vậy, trong nháy mắt Lăng Thanh Du bế quan ở Thiên Lam Tông liền xuất quan Lăng Thanh Du lúc xuất quan động tĩnh quả thực không nhỏ Toàn bộ Thiên Lam Tông trên dưới đều cảm giác được cái loại này cường đại kim đan khí tức Tin tức Lăng Thanh Du đột phá kim đan Làm cho những đệ tử Thiên Lam Tông vẫn khắc khổ tu luyện này càng thêm phấn khởi Có tử lão tổ thân bí trong đại điện Bọn họ cảm thấy mình cũng sẽ có một ngày như vậy Có thể đột phá đến cảnh giới kim đan thà thiết ước mơ Để đến khi tất cả đệ tử của Thiên Lam Tông chúc mừng Lăng Thanh Du đột phá tản đi Từ dương mới đi tới trước mặt Lăng Thanh Du. Cảm thụ được khí tức trên người Lăng Thanh Du, từ dương rất hài lòng, công pháp bình giao cho Lăng Thanh Kiều lần trước, quả nhiên là cực kỳ thích hợp với nàng. Lúc này mới hơn một tháng, Lăng Thanh Kiều cũng đã ngưng tụ kim đan, hơn nữa là dựa theo công pháp hắn cho trong pháp quyết. Kể từ đó, từ dương đối với Lăng Thanh Du đánh giá chỉ có bốn chữ, đại đạo có thể dự kiến. Gặp qua từ Lão Tổ, đà tạ Lão Tổ lúc trước ban cho công pháp cùng đan dược. Đệ tử mới có thể đột phá đến kim đan nhanh như vậy. Lăng Thanh Xu nhìn thấy Tử Dương, vội vàng hành lễ. Đối với Tử Dương nàng rất cảm kích. Tử Dương cùng Lăng Thanh Xu hàn huyên vài câu sau đó, lại ung díu Lăng Thanh Xu tu hành một chút. Sau đó một mình chạy đến hậu sơn Thiên Lam Tông. Gần đây Tử Dương có thêm một giở thích. Đó chính là đi bộ trong núi non Thiên Lam Tông. Trên cơ bản mỗi một chuyến đi xuống, Tử Dương đều có thể tìm được linh thảo như vậy vạn năm trước có thể nói là kỳ chân, hơn một tháng qua. Từ dương không biết thu thập được bao nhiêu loại linh vật luyện chế thượng cổ đang dược. Mấy thứ này chính là đặt ở vạn năm trước, đó chính là một khoản tài phú không thể xem thường. Nhìn bóng lưng từ dương đi xa, làng thanh su xoay người trở về đại điện, bắt đầu xử lý một ít sự vật của thiên lam tông. Trong hơn một tháng này, thiên lam tông thực sự đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Đại đa số đệ tử trường lão tu vị đều tăng lên một cấp độ, một tám thế lực đều đối với thiên lam tông lộ ra ý định kết giao, làng thanh su có cảm giác. Đợi đến khi tin tức mình đột phá tới kim đan cảnh truyền ra ngoài, loại tình huống này sẽ càng nhiều. Hơn nữa, mấy ngày này, số lượng đệ tử Thiên Lam Tông dĩ nhiên tăng gấp đôi, đệ tử mới gia nhập Thiên Lam Tông, đại đa số là một ít thiếu niên có thiên phú ở tây Châu, tuy rằng không xuất hiện cái gì đỉnh cao mầm non, nhưng tư chất cũng không phải đặc biệt kém. Những người này là trải qua từ dương xem xét qua, chỉ cần không phải là người như thám tử, từ dương thông suốt chiêu thu, bởi vì ở trong mắt từ dương, Thiên Phú cũng không thể quyết định một tu sĩ cả đời. Ví dụ như chính hắn, Thiên Phú lúc trước làm cho bao nhiêu người nhìn mà hưng thán. Nhưng bây giờ, 10 vạn năm trôi qua, không phải chỉ là một cái luyện khí cảnh sao. Những đệ tử mới chiêu thu này, trong mắt Tử Dương chỉ cần người trung thành với Thiên Lam Tông. Tử Dương sẽ dùng rất nhiều tài nguyên, đem tu vi người chất lên. Không đủ, Thiên Lam Tông cũng đem các người nuôi đến trúc cơ. Đây chính là tự tin cường đại đến từ Tử Dương. Thiên Phú của Tử Dương quả thật không thể nghi ngờ. Luyện đan, luyện khí bảy trận họa phù, những thủ đoạn này Từ Dương đều có thể nói tinh thông, thậm chí ở một số phương diện, so với một ít tông sư đều có hơn không kém. Nếu mà không phải là nguyên nhân không biết, Từ Dương không cách nào đột phá luyện khí cảnh, chỉ sợ trong lịch sử Thiên Lam tông người mạnh nhất sẽ đổi thành tên Từ Dương. Lăng Thanh Xu ở trong đại điện xử lý từng hạng mục sự vật, Từ Dương ở trong dãy núi phía sau Thiên Lam tông vô cùng vui vẻ thu thập linh thảo. Mà Lăng Thanh kiều xuất quan, đã là kim đan cảnh tu sĩ, tin tức giống như chắp cánh Ở trong thành tề châu nổi lên sóng to gió lớn, giống như làng thanh su dự liệu, những tông phái đã tiết lộ ý định kết giao với thiên lam tông, nho nhao ra tăng lợi thế của mình. Mà những tông môn lúc trước thở ơ, sau khi nhận được tin tức này, cũng là nhanh chóng phái người đến kết giao thiên lam tông. Theo làng thanh su đột phá đến kim đan cảnh tin tức khuếch tán, thiên lam tông lại một lần nữa tiến vào tề châu tu sĩ tầm nhìn. Mà ở trong đó, tên của từ dương lại càng nhiều lần thường xuyên xuất hiện, rất nhiều người trong lòng đều rõ ràng. Gần đây thiên lam tông xảy ra nhiều chuyện như vậy, đều là từ dương từ lão tổ này một tay thúc đẩy, đối với cái tên từ dương này, rất nhiều thế lực đều đã đưa hắn vào danh sách không thể trêu chọc. Dù sao mạo phạm một vị lão quái vật như vậy, không biết tu vi cụ thể, chiến lược cường hoành vô cùng, không có vấn đề từ góc độ nào, nó là nhiều hơn để mất. Vô luận có quá nhiều thiếu niên, các thù sĩ đối với ý nghĩ đầu tiên của những cường giả trọng giới tu hành, nhất nien cac tu si đoi voi y nghi là kết sao mà không phải là địch, đạo lý cá lớn nuốt cá bé. Không ngoài đó chính là như vậy Ở giữa Tề Châu Thành Một thế lực đặc thù cũng chú ý tới tình huống của Thiên Lam Tông Gần như suy nghĩ Thế lực này phát ra một phong thư Ngày hôm sau Bức thư này liền xuất hiện ở giữa Thiên Lam Tông Đại Điện Đầu bàn của Lăng Thanh Xu Từ Lão Tổ Hội đấu giá này chúng ta đi hay không Lăng Thanh Xu đứng ở trước bàn Từ Dương đang ngồi ở trước mặt nàng Trong tay đang cầm phần thư đặc thù kia Đây là một thế lực đặc thù trong thành Tề Châu Nhà đấu giá linh bảo phát ra là mời lăng thanh Xu còn có tử dương cho tới bây giờ chưa từng lộ diện trước mặt người ngoài, mười hai người tham gia một hội đấu giá hội vài ngày sau. Đấu giá hội, thú vị, mà danh tiếng của hội đấu giá này lại càng thú vị hơn, trong một vài ngày, chúng ta chắc chắn sẽ đi. Tử dương nhìn đấu giá hội rơi tiền, hai chữ linh bảo làm cho tử dương rất quen mắt, tựa hồ đã từng nhìn thấy ở nơi nào, nhận được câu trả lời khẳng định của tử dương, lăng thanh Xu cũng vui vẻ. Linh bảo nhà đấu giá này nàng đã sớm nghe nói Nhưng trước kia làng thanh Du chỉ có tu vi trúc cơ trung thiết Tự nhiên là cùng linh bảo đấu giá nhà vô duyên Hiện giờ vừa đột phá đến kim đan cành Linh bảo đấu giá nhà liền gửi tới thỉnh thư Đối với loại chuyện này Làng thanh Du vẫn rất muốn đi gặp mặt Mà đối với đấu giá hội này Từ dương cũng không có ý kiến gì đặc biệt Hơn nữa hắn đối với đấu giá hội này Có thể nói là nóng lòng muốn thử Không biết ở đấu giá hội có thể đụng phải thế gì tốt Cẩn thận tính toán một chút. Từ dương lần trước đi đấu giá hội loại địa điểm này đã là một vạn năm ngàn năm trước chuyện, từ lần trước về sau, từ dương cho dù đi qua không ít địa phương, cũng là cũng không có tiến vào nhà đấu giá nữa. Ba ngày sau, từ dương ở phía trước Lăng Thanh Du ở phía sau, hai người liền tiến vào Tề Châu Thành. Lão Tổ, phía trước cách đó không ra chính là nhà đấu giá Linh Bảo, nghe nói đây là một chi nhánh thế lực lớn, Lăng Thanh Du chỉ vào một tấm biển khổng lồ ở giữa Tề Châu Thành. Giới thiệu với Từ Dương Từ Dương ánh mắt đặt ở trên bảng hiệu của nhà đấu giá Linh Bảo Đối với nhà đấu giá này cũng là có một hiểu biết rộng rãi Đó chính là có tiền Tối thiểu Ở thời đại này Ở Tây Châu Thành Nhà đấu giá Linh Bảo này là số một số 2 Đợi đến khi làng thanh xu xuất ra phong thư mới kia Bên trong nhà đấu giá Linh Bảo lúc ấy đi ra một tu sĩ trúc cơ cảnh Dẫn theo làng thanh xu cùng Từ Dương đi vào nhà đấu giá Sọc theo đường đi Chúc Cơ Cảnh tu sĩ này liền cho Lăng Thanh Xu còn có Từ Dương giới thiệu tình huống của nhà đấu giá linh bảo, ở Tề Châu thành tòa linh bảo nhà đấu giá này, quả thật là một chi nhánh rất nhỏ, nhưng ở trong mắt tu sĩ Tề Châu, chi nhánh này đã là quái vật khổng lồ rồi. Nhà đấu giá linh bảo này ở Tề Châu thành này có 6 tầng, trong đó tầng 2 đến tầng 4 là dùng để buôn bán một ít linh vật, tầng 5 là nhà đấu giá, tầng 6 thì là một phần linh bảo nhà đấu giá tu sĩ chỗ ở. Lăng Thanh Xu cùng Từ Dương bị Chúc Cơ Cảnh tu sĩ dẫn tới lầu nam sau đó, liền xoay người rời đi gọi những người khác, mà Từ Dương cũng là người nhàn rỗi, nghe được tầng 2 đến tầng 4 có linh vật buôn bán, liền đi xuống hai tầng nữa. Lăng Thanh Xu đối với hành động một mình của Từ Dương ngược lại rất yên tâm, nàng ở tầng 5, chỉ chốc lát sau đã có người tới tìm nàng ta bắt chuyện. Từ Dương một đường đi xuống lầu 2, hắn dự định bắt đầu nhìn từ linh vật kém cỏi nhất của nhà đấu giá linh bảo này, vẫn xem xong 2 3 4 3 tầng lầu này, trong đó nếu như gặp phải một ít người thích, hoặc là nói có nhãn duyên từ dương sẽ không chút do dự mua lại từ dương một mình đi dạo ở tầng hai hơn nữa khí tức quanh thân hắn tràn ngập chỉ có tu vi luyện khí khuôn mặt lại thập phần trẻ tuổi chỉ chốc lát sau phiền toái liền tìm được trên đầu từ dương sau khi từ dương nhìn chúng một gốc linh bảo bên cạnh một thanh niên ăn mặc hoa quý cũng là mở miệng muốn cùng từ dương tranh đoạt một gốc linh thảo này tiểu tử biết ta là ai không tức thời nhanh chóng giao ra bổn thiếu ra nhìn chúng linh thảo không nên gây họa cho mình Nhìn thần sắc kiêu ngạo của thanh niên, cùng trong dòng chữ kia đều biểu hiện ra một loại ngôn ngữ bối cảnh cường đại. Từ dương không chỉ không tức giận, còn có chút vui vẻ. Loại chuyện này, đã bao nhiêu vạn năm không gặp tới. Không nghĩ tới lần này tới tham gia một tiểu đấu giá hội, dĩ nhiên là lại một lần nữa ở trên người mình xảy ra. Từ dương trong tay cầm một gốc dược thảo kia, có chút buồn cười hỏi. Người cũng muốn gốc linh thảo này. Không sai, tiểu tử xem ngươi rất thức thời, thiếu ra ta xem trọng ngươi. Thanh niên trực tiếp đưa tay lấy linh thảo trong tay tử dương, thanh niên xem ra tử dương đã rất thức thời nhường ra gốc linh thảo này. Tử dương nhìn động tác của thanh niên này, cổ tay khẽ động, gốc dược thảo kia liền rời khỏi con đường thanh niên đưa tay, cứ như vậy, thanh niên trực tiếp nắm lấy một khoảng trống, trong ánh mắt nhìn về phía tử dương tràn đầy kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi có phải không biết thân phận của ta hay không? Ngươi nói, gốc linh thảo này ngươi ra giá gì? Thiếu ra ta muốn? Nghe nói như vậy. Từ dương lắc đầu, đáp lại thanh niên này. Ở trong mắt ta, gốc linh thảo này vô giá. Linh thảo trên thực tế không phải là thứ hiếm lạ gì, chỉ là có một ít công hiệu tương đối đặc thù. Ở trong mắt thanh niên, loại linh thảo này giống như cỏ dại, mở miệng cùng từ dương cạnh tranh, chỉ là cảm thấy linh thảo này từ bên ngoài nhìn cũng được. Vô giá Đây rõ ràng chính là một gốc cây thông thường linh thảo có được hay không, chân chính vô giá linh thảo chỉ biết xuất hiện ở hôm nay đấu giá hội. Thanh niên nhìn Linh Thảo trong tay Từ Dương, nhàn nhạt chửi bới. Ngươi biết Linh bảo này rất bình thường, bình thường đến mức tràn lan, vậy ngươi còn tranh với ta cái gì nữa? Ta! Bị Từ Dương hỏi, thanh niên này cũng có chút nhẹn lời, suy nghĩ nửa ngày, thanh niên cuối cùng đã cho mình một lý do. Ta thích, không được hả? Nghe nói như thế, Từ Dương cười càng vui vẻ, liên tục gật đầu liền đem Linh Thảo trong tay giao cho thanh niên. Hành hành hành! Ngươi thích, gốc linh thảo này nhường cho ngươi. Nói xong những lời này, Từ Dương liền xoay người nhìn linh thảo khác, chỉ để lại thanh niên một mình ngơ ngác đứng tại chỗ. Đây là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đã để cho Từ Dương nhường linh thảo trong tay. Vì sao hắn cảm giác lần này trên thực tế là hắn chịu thiệt? Vừa rồi mình tiếp nhận bộ dáng linh thảo này, có phải giống như một tên an mày tiếp nhận bố thí hay không? Nghĩ đến đây, thanh niên vội vàng đem linh thảo trong tay ném trở về. Mình đường đường là tề châu thành phương gia đại thiếu gia Ngoại trừ tiền bạc không có gì là nhân vật thổ hào, làm sao có thể giống như khắt cái, lắp đầu, đem tạp niệm trong lòng vứt bỏ, thanh niên này lại đi xem Linh Thảo khác, mà thường xương bên kia xoay người rời đi, và lúc này tâm tình rất là không tệ. Không nghĩ tới lúc này tùy tùy tiện tiện tiện đi dạo bên ngoài, nên có thể gặp được một thanh niên thú vị như vậy, nghĩ đến toàn bộ quá trình sự tình vừa rồi, từ dương vẫn nhịn không được cười. Nếu như hôm nay đổi thành chính mình hai vạn năm trước, lấy tâm tình lúc đó của mình... Hôm nay nhất định là muốn cho thanh niên này chịu chút đau khổ. Mà bây giờ, Từ Dương dĩ nhiên là dùng loại thái độ cười này đối mặt. Đây chính là tâm tình khác biệt. Hai vạn năm qua, tâm tình của mình quả thật tiến bộ không ít. Trên đường tu hành, không chỉ cần tu lực, còn phải tu tâm. Đợi đến khi Từ Dương trở lại tầng năm, lúc này đây đấu giá hội đã không sai biệt lắm phải bắt đầu. Dưới sự dẫn dắt của một thị nữ, Từ Dương biết phòng của làng thanh du, liền mang theo Từ Dương đi vào trong. Từ Dương không biết là... Sau khi hắn tiến vào ghế lô, thanh niên trước ở dưới lầu cùng hắn tranh linh thảo liền đi ra. Thế nhưng tìm không thấy tên kia, vừa rồi lại trêu đùa thiếu ra ta, thanh niên vừa đi vừa nhỏ giọng thì thầm, đối với chuyện vừa rồi, thanh niên này rõ ràng là có chút thanh cánh trong lòng. Đợi đến khi từ dương ngồi ở giữa ghế lô, lúc này đây đấu giá hội cũng chính thức bắt đầu, một cái chúc cờ cảnh tù sĩ trực tiếp lên đài, xem ra lúc này đây chính là hắn đến chủ trì trận đấu giá hội này. Các vị Lão đầu tử này có lẽ, lần này thi đấu sẽ do ta chủ trì, hy vọng các vị đều có thể đầy tài mà về. Chúc cơ cảnh tu sĩ cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu lần này đấu giá hội, thứ thứ nhất là bí quyết thuật pháp của một hoàng cấp trung phẩm. Tại chúc cơ cảnh tu sĩ này nói ra thuật pháp này yêu cầu sau đó, liền có hai thế lực nhìn chúng thuật pháp bí mật này, bắt đầu một vòng đấu giá mới. Mà đối với bí quyết thuật pháp của hoàng cấp trung phẩm này, từ dương cùng Lăng Thanh Xu đều trừng mắt từ dương là bởi vì mình đã nắm giữ đủ thuật pháp cấp bậc cao chỉ là hoàng cấp trung phẩm thật sự không đủ nhìn mà lăng thanh du chính là bởi vì từ dương tồn tại trong nhận thức của lăng thanh du nếu đã có từ dương lão tổ ở đây thiền lam tông liền khẳng định sẽ không thiếu bí quyết công pháp thuật pháp vì một quyển bí quyết thuật pháp hoàng cấp trung phẩm người phát ngôn của hai thế lực là cạnh tranh nho nhỏ một chút cuối cùng bí quyết thuật pháp của hoàng cấp trung phẩm này rơi vào trong tay người có thể ra giá cao hơn có kiện thứ nhất liền hoàn mỹ bán ra biểu hiện tại Cái này đấu giá hội tiến hành có thể nói là rất thuận lợi, công pháp, thuật pháp, pháp bảo, đan dược, bùa chú, lần này đấu giá hội, đấu giá đồ đạc có thể nói là đủ loại. Trong đó không ít đồ vật đối với Kim Đan cảnh tu sĩ mà nói, đều là có công hiệu cường đại, nhìn những linh vật đã từng làm cho mình thèm thuồng, Lăng Thanh Du hiện tại lại không có khát vọng như vậy, có tương dương tồn tại, tầm nhìn của nàng trong khoảng thời gian này đã chiếm được một bước tiến dài. Trước kia có lẽ sẽ bởi vì một gốc cây linh vật có thể tăng phúc tu hành kích động nhưng hiện giờ là sẽ không hôm nay đấu giá hội tiến hành dị thường thuận lợi hôm nay còn dư lại hai kiện vật phẩm để chúng ta xem các đối tượng áp trục của cuộc đấu giá này hai nô bộc nhà đấu giá đem một vật vật nâng lên đài ở chúc cơ cảnh tu sĩ nói xong sau đó vạch trần vải đỏ đợi đến khi chân dung vật phẩm áp trục kia lộ ra trước mặt mọi người sắc mặt tử dương vẫn không chút để ý lúc ấy nghiêm túc nhìn vật vật bày trên đài kia tử dương dĩ nhiên là có một loại cảm giác quen thuộc xa lạ Mua được thứ này, đây là yêu cầu của từ dương đối với Lăng Thanh Xu. Trên đài, cái kia trúc cơ cảnh tu sĩ còn đang giới thiệu vật thần bí này mang ra. Đây là mấy tán tu từ trong một chỗ bí cảnh mang ra, chúng ta chỉ có thể nhìn ra món đồ này rất là bất phàm, lại không có cách nào cụ thể xác nhận đây là cái gì. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người ở đây đều bị hấp dẫn, bí cảnh, không biết, hai danh từ này đụng phải cùng một chỗ, thường thường đại biểu cho đại kỳ ngộ, từ trong bí cảnh đi ra đồ đạc. Chỉ cần là có thể dùng được, không ai không phải là tinh phẩm. Phật phẩm này được khách hàng giao phó, chỉ đổi đan dược phụ trợ tu hành, hiện tại mới các vị ra giá. Lời này vừa nói ra, toàn bộ người trong phòng đấu giá, vô luận là dưới khán đài hay là khách nhân bên trong kế lô, đều là hơi sửng sot Lúc này đây đấu giá, dĩ nhiên là muốn dùng phụ trợ tu hành đan dược đổi, đây là tình huống như thế nào? Linh Thạch cầm trong tay nóng tay sao? Ở bên trong phòng lô lăng thanh xu nghe được lời này sắc mặt cũng biến đổi. Bất quá cũng là biến rất vui mừng Phụ trợ tu hành đan dược Bọn họ thiên lam tông trước mắt hình như là không thiếu loại đan dược này Vị tử lão tổ ngồi bên cạnh nàng Nàng lực luyện đan khủng bố kia Lăng thanh su tự mình lĩnh giáo Đợi một lúc lâu sau Trong toàn bộ nhà đấu giá còn chưa ra giá đối với vật phẩm này Lăng thanh su đúng lúc mở miệng Một bình kim đan kỳ phụ trợ tu hành đan dược Có thể tăng lên 3 thành hiệu suất tu hành Lời này sau khi nói ra Dĩ nhiên là không có ai đến đấu giá với lăng thanh Xu nếu như không có ngoài ý muốn, thứ này chính là thuộc về tử dương sau lưng lăng thanh su. Trên tay ta có loại đan dược tương tự loại này hiệu quả, ta ra một bình rưỡi. Một bình rưỡi, trong một bình phần lớn đều là thói quen đựng 12 viên, một bình nửa đó chính là 18 viên, lập tức xuất ra 18 viên đan dược phụ trợ tu hành này, có thể nói cái này xuất khẩu đấu giá nhận thức tài đại khí thô. Dù sao không phải ai cũng giống như tử dương, có một loại năng lực luyện đan khủng bố nghe được có người cùng mình đấu giá, mà Từ Dương phân phó xuống chuyện làm lại không thể có sai sót, Lăng Thanh kiểu lại mở miệng, trực tiếp tăng giá lên hai bình. Đối phương tựa hồ cũng nhất định phải có, không chút nghĩ ngợi liền tăng thêm hai bình rưỡi, lại một lần nữa bị đè xuống, sắc mặt Lăng Thanh du không đẹp lắm, đây là chuyện Từ Dương ăn bài xuống, mình thấy nhưng không thuận lợi thuận lợi hoàn thành, thật sự là sai lầm thật lớn. So với hắn, thứ hai tâm muốn, Từ Dương đem quá trình đấu giá thu hai ta muon tu duong đem qua trinh đau gia thu vao tai, Tự nhiên là biết đã xảy ra chuyện gì Đối với đan dược trên người Lăng Thanh Su Từ Dương chính mình cũng có một phỏng đoán đại trí Dù sao đều là hán cho Nhận được mệnh lệnh như từ dương Lăng Thanh Su lại một lần nữa tăng giá đến ba bình Đối phương nghe được Lăng Thanh Su tăng giá Thì trong lời nói kiên định thân sắc Cũng trầm mặc Không biết vì một thứ không biết tên mà cạnh tranh Với Lăng Thanh Su rốt cuộc là tốt hay xấu Im lặng trong một thời gian dài Đối phương rốt cuộc không lên tiếng nữa Hiện nhiên là đem đồ đặc nhiều cho Lăng Thanh Kiều đợi đến chúc cơ cảnh tu sĩ kia bán đấu giá hôm nay một món đồ cuối cùng thời điểm làng thanh xu liền gọi tới cửa thị nữ để cho bọn họ đem quản sự tìm tới đợi đến khi làng thanh xu đem ba bình đan dược dùng để phụ trợ tu hành sao vào trong tay quản sự của nhà đấu giá tử dương muốn đồ đạc đã được đưa đến phòng bọn họ đây là một vật hình bầu dục toàn thân tối đen toàn thân trên dưới không có một chút sáng bóng nhìn không ra bắt đầu là chất liệu gì chân khí trong cơ thể tử dương vận chuyển trên tay mỗi một lần vuốt ve vật phẩm này Vật này sẽ phát ra một ít vầng sáng ảm đạm đối đải với vật hình elip này, Từ Dương cũng giống như đối đải với một món đồ sứ tinh xảo, không dám có động tác dùng sức quá. Lăng Thanh Xu một mực chú ý động tác của Từ Dương, sau khi nhìn thấy Từ Dương vuốt ve vật phẩm kia phát ra từng đợt vầng sáng, Lăng Thanh Xu liền biết lão tổ cho mọi thứ này rất là bất phàm. Cho nên Lăng Thanh Xu nhìn vô cùng cẩn thận, ánh mắt đều tập trung ở trên người Từ Dương, sợ bỏ qua bất kỳ chi tiết kế tiếp nào ngón tay từ dương dùng một loại nhịp điệu đặc thù ở trên vật thể hình bầu dục này khẽ chạm vào vừa rồi trong nháy mắt nhìn thấy thứ này từ dương liền nhận ra thứ này đây là một quả trứng thần là thủ đoạn của một ít yếu thú có huyết mạch cường đại phong ấn con út của mình vào thời khắc nguy cơ sở dĩ có thể nhận ra là bởi vì bảy vạn năm trước từ dương đã có một con yếu thú từ trong trứng thần nở ra tọa kỵ con yếu thú kia tọa kỵ làm bạn với từ dương mấy ngàn năm cuối cùng chết ra trước mặt từ dương Vừa rồi vừa nhìn thấy quả trứng thần này lên đài đấu giá, Từ Dương liền nghĩ đến tọa kỵ mình đã từng, cho nên liền động ý niệm trong đầu, để cho Lăng Thanh Xu ra tay chụp được quả trứng thần này. Theo chân khí trong cơ thể Từ Dương quán thấu, vầng sáng hiện lên trên trứng thần kia theo tiết tấu ngón tay Từ Dương gõ lắc lưu mà lóe lên, chậm rãi, trong trứng thần cũng bắt đầu có động tĩnh, một loại thanh âm tương tự như nhịp tim, từ giữa trứng thần xuyên ra, cùng tiếng gõ ngón tay Từ Dương tạo thành cộng hưởng. Nghe được thanh âm này, Từ Dương mỉm cười. Hắn biết vị thần trứng này đã bị hắn đánh thức, quả nhiên, vào phút sau, một móng vuốt nhỏ trực tiếp từ trong trứng thần thò ra, sau đó lộ ra một cái đầu nhỏ lông xù. Sau khi tiểu thú này dùng móng vuốt đâm thùng bề ngoài trứng thần, trứng thần trong tay từ dương liền hóa thành một đoàn chất lòng, toàn bộ tiến vào trong cơ thể tiểu thú này. Đối với loại tình huống này, từ dương cũng không ngoài ý muốn, vỏ ngoài của trứng thần không chỉ là bảo hộ yêu thú bên trong, mà còn là một loại truyền thừa. Đợi đến khi bên ngoài chứng thần hóa thành chất lỏng hoàn toàn tiến vào trong cơ thể tiểu thú, tử dương liền đem tiểu thú dơ lên trước mặt mình. Nguyên Lai like là một con vân thú, không biết ở trong chứng thần bao nhiêu năm, sinh mệnh khí tức lúc trước đều sắp hủy diệt rồi. Nghe được lời của tử dương, Lăng Thanh Du nắm được một tin tức rất mấu chốt, vân thú, trong trí nhớ của Lăng Thanh Du, trong điển tịch tông ngôn của Thiên Lam Tông. Tựa hồ là ghi chép về loại yêu thú này, vân thú, có năng lực đằng vân giá vụ, Lấy mây mù làm thức ăn, đây là ghi chép mà Lăng Thanh Du nhớ rất nhiều, ấn tượng sâu nhất của nàng, vẫn là trong quyển sách kia hình dung vận thú chỉ có hai chữ khủng bố. Loại yêu thú này sau khi trưởng thành, tối thiểu đều có chiến lược của Nguyên Anh Cành. Nguyên Anh Cành, cho dù Lăng Thanh Kiều hiện tại đột phá đến Kim Đan Cành, nhưng Nguyên Anh Cành đối với nàng mà nói vẫn là quá xa. Nàng trước mắt là không nhìn thấy một chút dấu hiệu Nguyên Anh Cành, con đường phía trước có thể nói là một mảnh trống rỗng, mà hiện tại còn vận thú trong tay tử dương. Chỉ cần trưởng thành đến thành niên, tự nhiên sẽ có chiến lược của nguyên anh cảnh. Điều này làm cho làng thanh xu sao không cảm thấy không công bằng, đồng thời nàng cũng kinh ngạc kiến thức của từ lão tổ. Dĩ nhiên có thể mua được một đầu vân thú trong loại đấu giá hội này, từ dương trêu chọc vân thú hai cái sau đó, liền bóc ra một khối linh thạch đặt ở trong miệng vân thú. Loại yêu thú này cũng không chỉ là nhìn thôn vân phun xương sống, linh khí cũng là một bộ phận không thể thiếu, dưới sân cuối cùng một kiện đấu giá vật phẩm đấu giá đã kết thúc. Cuối cùng một kiện vật phẩm là một món pháp bảo đại đao. Vì thanh pháp bảo đại đao này, đã có mấy thế lực liên tiếp ra giá, các nhà tranh đến mặt đỏ tai hồng, Từ Dương cùng Lăng Thanh Xu đối với những người này cãi nhau, đều là nhìn thấy ở trong mắt, lại không đi tham dự, bởi vì hộ mệnh kiếm của Từ Dương, chính là Linh Bảo số một số hai trong thiên hạ hiện giờ. Mà Lăng Thanh Xu dùng kiếm, thanh bội kiếm của nàng cũng được, tự nhiên không có khả năng ném bội kiếm xuống mua một thanh đại đao. Cuối cùng thanh trường đao này được phương ra ở trong thành tề châu mua đi, nghe được thanh âm báo giá kia, từ dưng cảm giác có chút buồn cười. Bởi vì thanh âm kia từ dưng nhận ra, chính là thanh niên lúc trước ở lầu 2 muốn cấp linh thảo của hắn. Theo lý thuyết một kiện đấu giá vật phẩm cuối cùng thành giao, trận đấu giá hội này hẳn là chấm dứt, nhưng sự thật cũng không phải như thế. Cái kia trúc cơ tu duong cam giac co một lần tu duong nhan đi lên đấu cuop linh thao cua đài, mở miệng nói. Hôm nay ưm đấu giá đã kết am đau gia đa ket thuc Nhưng nhà đấu giá Linh bảo chúng ta còn có một chuyện cùng các vị thương lượng một chút, mong các vị hải hàm. Nghe nói như thế, có người hùng hùng hổ hổ nói Linh bảo đấu giá nhà bán đấu giá chậm trễ thời gian, có người trực tiếp hỏi trúc cơ tu sĩ rút cuộc là chuyện gì. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người đang suy nghĩ trong hổ lô của nhà đấu giá Linh bảo rút cuộc bán thuốc gì, vì sao lại như vậy. Đợi đến Linh bảo nhà đấu giá người lại một lần nữa lên đài, lúc này đây đây đã không phải là cái kia trúc cơ tu sĩ, lên đài là một cái trung niên tu sĩ, xem khí tức trên người. Kim Đan Trung Kỳ, Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ lên đài nói chuyện, tự nhiên là đẹp lúc trước ồn ảo náo động chấn trụ. Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ này quét lướt qua một tuần, lại đặt phòng dương màn tre cùng người ở giữa ghế lưu nhìn nhau một lần. Các vị có thể tham gia đấu giá hồi hôm nay, chứng tỏ các vị ở tầy châu địa giới đều là nhân vật thực lực bất phàm. Lời này vừa nói ra miệng, liền đem mọi người ở đây nâng ở một vị trí không thấp. Lúc này Đê Linh bảo nhà đấu giá chúng ta tổ chức đấu giá hội quả thật có mục đích khác, mục đích này cùng các vị cũng có liên quan mật thiết. Vài ngày trước, chúng ta phát hiện một chỗ bí cảnh ở biên giới Tề Châu. Bí cảnh, hai chữ này vừa ra khỏi miệng, liền nhắc lên sóng to gió lớn. Một bí cảnh mới, đại biểu cho bi canh o bien gioi tay nhiều thứ, truyền thừa, công pháp, đan dược, pháp bảo, linh thạch, những thứ này đều có thể tìm được trong bí cảnh. Trong lịch sử giới tu hành, Tuyệt đối không thiếu loại ví dụ bởi vì ở trong bí cảnh đạt được đại cơ duyên, sau đó một phi hướng thiên ma ví dụ, cho nên từ xưa đến nay, mỗi một cái bí cảnh mới xuất hiện, sẽ hấp dẫn đến rất nhiều tu sĩ chen chúc mà đến. Chính là vì tranh đoạt cơ duyên trong bí cảnh, làm cho mình lên một tầng. Phong đấu giá Linh bảo chúng ta phát hiện một chỗ bí cảnh mới này, hẳn là duy trì của tông môn thượng cổ nào đó. Nhưng bởi vì thực lực chi nhánh của chúng ta có hạn, không đủ để tham dò nơi bí cảnh này. Cho nên ta quyết định đem bí cảnh chia sẻ ra. Bí cảnh này ở đâu? Phòng đấu giá Linh bảo các người sẽ không tốt bụng như vậy chứ. Trong tu sĩ, tinh nhiên còn có cái loại này không bị bí cảnh hai chữ cho bao phủ thần chí người vừa mở miệng liền hỏi đến điểm. Chúng ta chỉ cần một thứ trong bí cảnh. Sau khi lấy được thứ như vậy, phòng đấu giá Linh bảo chúng ta liền rời khỏi bí cảnh thăm dò, tuyệt đối không nhúng tay vào quấy nhiễu các vị. Kim đan tu sĩ hiển nhiên sớm đã suy nghĩ qua loại vấn đề này, Đem chính bản thân linh bảo đấu giá nhà mục đích trực tiếp bày ở trên mặt bàn. Chúng ta sẽ phụ trách dẫn các vị tiến vào bí cảnh, còn có thể nói cho các vị biết tình huống đại khái trong bí cảnh. Thậm chí sau khi đi ra, các vị ở trong bí cảnh thu hoạch, nếu có nhu cầu cũng có thể lấy tới linh bảo chúng ta tiến hành trao đổi. Sau khi đặt trên bàn làm việc, mọi thứ đã trở nên rõ ràng. Đây là một cái linh bảo nhà đấu giá muốn mượn một đám tù sĩ lực lượng đi hoàn thành chính bản thân ở trong bí cảnh lấy đi một thứ mục đích. Đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu rõ, nhưng dưới sự hấp dẫn của bí cảnh, tất cả mọi người tự hồ đều lựa chọn để cho Linh bảo đấu giá đi lợi dụng. Dù sao, một bí cảnh thật sự là quá khó có được.